Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net Chương 142, Lại kiếm lời Đã xuất thủ rồi, cũng quản không được nhiều như vậy, nhưng khi vung kiếm lao đến, cả lại ngào vào khoảng không, bóng người trước mắt biến mất, cả cũng ngẩn đầu nhìn theo phương hướng bóng người biến mất. Kiếm vừa đến tay, giữ khánh đã trước một bước phóng lên không trung, vung kiếm lên cao, ngành chiến đao ánh phá không vọt đến. Trong miệng bột phát ra tiếng kêu phấn khích, kẻ thiên kiếm thức từ trên giáng xuống cùng phía dưới lao lên, hai người trong nháy mắt liền giao chiến với nhau tại không trung. Trong nháy mắt giao thủ với nhau, Đào Vĩnh Lập liền rất cảm thấy bất ngờ, giữ khánh dám lấy kiếm cứng rắn va chạm với đao của y. Hai người mặc dù cùng là tu vi thượng võ cảnh giới, nhưng trong cùng cảnh giới cũng có phân chia cao thấp mạnh yếu, lúc trước khi ai nhận thức ai lẫn nhau, y đã cảm giác được tu vi của mình cao hơn giữ khánh không ít. Húng hồ lần này y là một đao chém xuống, là từ trên cao tấn công xuống phía dưới. Càng là hai tay nắm đao mà chém, trong tình huống cứng đối cứng, lực đạo khi dùng đao chém sẽ càng chiếm được thượng phong. Có rất nhiều ưu thế chung với nhau, tên gia hỏa tu vi không bằng mình kia lại còn dám vung kiếm cùng mình cứng đối cứng sao? Đường Âm thanh kim loại va chạm kịch liệt vang lên, chấn động trong không trung, âm thanh chói tai, dẫn đến người ở phụ cận đỉnh núi dồn dập nhìn tới. Tại trong chớp mắt đao kiếm va chạm vào nhau, sắc mặt đào vĩnh lập lập tức đại biến. Phát hiện một đao của mình chém xuống lại khó chặn được thế kiếm bay lên cao. Không biết rằng đây chính là chỗ dựa mà giữ khánh dám cứng đối cứng với y, tâm pháp kiếm quyết của hắn có phần đặc biệt, phương thức phát lực tương đối quá dị. Khi nội lực gia trì tại trên kiếm thì ngưng tụ thành tình trạng nhánh cây phân bố tại kiếm thể, mà bàn tay nắm kiếm của giữ khánh chính là rễ cây. Một khi chạm vào ngoại lực thì cách thức chịu lực cũng giống như một cây đại thụ. Lực lượng đánh lên cành cây thì khó mà lay động được rễ cây. Cũng giống như gió to thổi lên cây, chỉ thấy cành cây động, khó thấy rễ cây dao động mảy may, trừ phi là sức gió cực kỳ cường đại mới có khả năng khiến cho đại thụ bị nhổ tận gốc. Nhưng nếu như tu vi của Đào Vĩnh Lập có thể mạnh mẽ đến mức độ đó thì dự khánh cũng không dám đối kháng với y, chỉ trong nháy mắt cứng rắn đụng nhau, liền đã quấy cho Đào Vĩnh Lập tâm hoảng ý loạn. Vừa rồi cứng đối cứng, đau thế bị đụng bay loạn, kiếm thế vẫn khô vẫy tự nhiên như trước, tại tình cảnh muốn mạng trước mắt này, người tại không trung không dễ mượn lực Ngay cả tránh cũng không dễ tránh, y không tâm hoảng ý loạn mới là lạ. Càng kinh khủng chính là y phát hiện thấy kiếm trong tay giữ khánh không quân tử, xuất thủ đều là lưu loát dứt khoát, và lại có tiếng không lui, chỉ công không thủ, lại thêm kiếm thế vừa tung ra liền có xu thế một kiếm nhanh hơn một kiếm. Kiếm quan như dao lông phá hải bay lên không. Ngỗ ngang kiếm ảnh như cầu vòng khu vẫy, lại như ngân lông lắc lư, kiếm quan gần như trong nháy mắt nuốt trọn đào vĩnh lập. đao bay đi ra ngoài. Máu tung ra. Thân ảnh đào vĩnh lập cũng bay ra như như diều đứt dây. Trước khi bay ra, chỉ kịp trống lên, e đi mau. Sau đó liền không còn âm thanh. Bóng người giữ khánh xuyên qua giữa mưa máu bắn tung ra, lăng không lộ một vòng, kiếm quan theo tay quấy nhiễu xông thẳng phía dưới, lại thêm một tiếng quát lên phấn khích, e địa kiếm thức. Phong trần kiếm quyết phân làm 36 thức, phân biệt làm chủ 6 cái phương vị, trước sau trái phải trên dưới. Kiếm thức tấn công lên không là thiên kiếm thức. Kiếm thức đánh xuống là địa kiếm thức. Kiếm thức thi triển tới phía trước là dương kiếm thức. Kiếm thức thi triển ra phía sau là âm kiếm thức. Kiếm thức thi triển sang trái là hùng kiếm thức. Kiếm thức thi triển sang phải là thư kiếm thức. Mà kiếm thức chủ sáu phương vị này lại mỗi thức ẩn hàm sáu thức khác, tính là 36 thức của phong trần kiếm quyết. Đang phóng lên cao lúc này các đại quân cũng cực kỳ hoảng sợ. Gã và Giữ Khánh gần như là nối tiếp nhau bay lên, sau khi Giữ Khánh phóng lên cao, cả liền đánh tới, lập tức bám sát lấy truy sát theo sau. Khiến gã không nghĩ tới chính là, tên vi rõ ràng không bằng đại ca lại dám cứng đối cứng với đại ca. Cứng đối cứng cũng thôi đi, vậy mà còn. Thời gian giao thủ quá ngắn, trong mắt người bên ngoài nhìn thấy, vô luận nhìn như thế nào, đều là Giữ Khánh vừa đối mặt liền dê tê hờ tê đào vĩnh lập. Các đại quân tự nhiên có thể đoán được tiếng e đi mau kia là đại ca nói với người nào. Ngoại trừ là kêu lên cho gã nghe, còn có thể là ai? Đại ca khẳng định vừa giao thủ liền phát hiện không thích hợp, biết rõ huynh đệ của mình không phải là đối thủ của người ta trước lúc gặp nạn liền khẩn cấp cảnh báo. Chạy thoát được một người, chỉ ít còn có cơ hội báo thù, không phải sao? Nhưng mà đã muộn rồi, gã đã bay lên không, đối diện với kiếm quan do giữ khánh đổ xuống. Cũng lúng cuốn tay chân mà liều mạng chống đỡ. Âm thanh kim loại va chạm liên tục đương đương vang lên chói tay. Chỉ có khi chân chính giao thủ, các đại quân mới biết được đại ca mình gặp phải cái quỷ gì, mới biết được vì sao đại ca mình lại bại. Hai cái bóng người gần như đồng thời rơi xuống. Một cái đường máu dựng đứng từ trên đỉnh đầu kéo dài đến dưới cầm xuất hiện tại trên mặt. Các đại quân tựa hồ trong nháy mắt cả liền không còn tư duy, thần sách kinh sợ ngưng động trên mặt. Thân thể chậm rãi ngửa về phía sau, phù phù đổ nện xuống, không còn động tĩnh. Giữ khánh hoành kiếm tại tay, nhìn vết máu nhiễm trên lưỡi kiếm, tiện tay vận công rung văng đi, vẻ hưng phấn trên mặt còn chưa tiêu tan. Đồng thời cũng có phần tiếc núi, cảm giác đánh còn chưa đã nghiền, lần này chỉ mới động thủ mấy cái liền xong rồi, cảm giác có gì đó không thoải mái. Còn có một chút hối hận, nếu sớm biết như thế, hắn không nên dùng kế đánh lén dịch lập phi. Nếu ba người cùng tiến lên thì có khả năng sẽ được thỏa mãn hơn chút. Từ sau khi luyện biết 36 kiếm thức, hắn liền có một điểm tự tin quá mức như vậy, luôn luôn rục rịch muốn động muốn tìm người để gây sự, bởi vì hắn cảm thấy phong trần kiếm quyết của mình không tệ, vẫn luôn muốn tìm người để thử xem mình có được tính là cao thủ hay không, thế nhưng vẫn luôn tìm không được cơ hội thích hợp. Hắn không thể vô duyên vô cớ đi tìm người đánh nhau đi. Nào ngờ thật vất vả kiếm được cơ hội xuất thủ. Vậy mà chính là hạ độc thủ đối với những kẻ mà mình gọi là các đại ca, trực tiếp chính là huynh đệ trở mặt thành cư. Ken! Kiếm trở vào bao? Giữ khánh không có do dự, lập tức lục soát thi thể ba vị đồng hành, đem tiền tài trên thân ba người toàn bộ cướp đoạt. Lấy tới tay, kiểm kê xong, ha hả, phát hiện thấy tiền còn nhiều hơn cả trên người mình, tổng cộng có hơn 9 vạn lượng. Hắn cầm ngân phiếu có phần không biết nói gì, nhìn về phía nạn dân bị xua đến núi bên kia trong lòng âm thầm tính toán Khoảng một nghìn nạn dân một người năm lượng nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá một vạn lượng Nói cách khác mình lại kiếm được hơn 8 vạn lượng Kiếm được như vậy khóe miệng hắn giật giật nhìn xem ba cái thi thể do chính tay mình đâm trời đất chứng giám ngay từ đầu mình thật sự không có ý này Lại nhìn nhìn bốn phía trong lòng lẩm bẩm phát hiện còn là cướp đoạt tiền có càng nhanh Không có cách nào tiền này chỉ có thể là của mình rồi Phỏng chừng là ông trời phúc báo cho mình, cũng xem như mình không có không công làm việc một hồi. Hắn đi trở về trước bao tiền lớn của mình, lại đem những ngân phiếu này nhét vào, sau đó đem bao tiền lớn buộc tại trên người, lúc này mới hướng về phía phu phụ thanh niên kia ngoắt ngắt tay ra hiệu. Đôi thanh niên phu phụ kia ở xa xa nhìn, có phần sợ hãi, nhưng mà không chỗ nào có thể trốn, tại trước mặt loại cao thủ này cũng là không dám trốn, chỉ có thể nơm nớp lo sợ đi tới. Sau khi hai người đi đến trước mặt, Giữ Khánh chỉ chỉ ba bao lương khô lớn mà ba vị đồng hành lưu lại. E đi, các ngươi đi nói với bọn hắn, bảo bọn hát tới đây, nói là ta muốn phát đồ ăn cho bọn hắn, còn sẽ đưa bọn hắn vào thượng Nguyễn Thành. Thật sự phát đồ ăn. Phu phụ hai người kinh ngạc, tay khu này thật sự là có người giết người chỉ là vì đoạt đồ ăn để cứu bọn họ sao. Giữ Khánh móc ra một miếng bánh, xé ra làm đôi, ném cho hai người. Hai người nhặt lên khỏi mặt đất, vừa gặm ăn vừa liên tục gật đầu chạy đi. Không bao lâu, một đám nạn dân nhìn như khất cái lão đảo lung lay đi đến, rất nhiều người đói đến nổi bước đi cũng khó khăn. Loại tình huống này, dọc theo đường đi giữa Khánh đã nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều người căn bản không có sức lực đi ra khỏi tai khu, sau đó có một số kẻ còn sống chờ những người này chết đi, đợi vừa tắt thở hoặc còn chưa có triệt để. Tắt thở liền nhào tới, khi người tán đi liền chỉ còn một đống bạch cốt. Một người một cái bánh, chưa cầm bánh thì đứng bên này, đã có bánh thì đứng bên kia. Ai dám không trung thực, dết. Giữ Khánh đối diện với một đám nạn dân quát lên, sau đó bảo hai thanh niên phu phụ hỗ trợ phát bánh, hắn sách kiếm đứng ở bên nhìn chằm chằm. Cầm được bánh lập tức chạy đến nơi được chỉ định bắt đầu nhai ngấu nghiến. Không bao lâu sau, bánh liền được phát xong hết rồi, Giữ Khánh lại cho phép hai phu thê khi mỗi người cầm lấy một cái bánh làm thù lao. Chỉ chốc lát sau, một thiếu niên tới đây, cầm trong tay nửa miếng bánh chưa ăn hết, quỳ gối trước mặt Giữ Khánh, mắt đẫm lệ lưng trồng. Ê Ân công, có thể hay không cho tiểu nhân thêm một chiếc bánh, mẹ của tiểu nhân ở bên kia quá đói đi không được, ta cầm cho mẹ ta một chiếc bánh có được hay không? Dữ Khánh thấy đã phát xong một vòng bánh mì lớn, còn thừa lại nửa bao, lập tức thu dọn lại khiên tại trên người mình mang đi, bảo thiếu niên kia dẫn mình tới bên kia xem tình hình. Đã nhận được lợi ích, thanh niên phu phụ vừa gặm bánh vừa nhắm mắt theo đuôi phía sau lưng Giữ Khánh. Đi đến nơi, đảo một vòng, giữ Khánh phát hiện người đi bất nổi đâu chỉ có mẹ của thiếu niên kia. Còn có mấy chục người bò trên mặt đất bò, muốn bò đi lĩnh đồ ăn. Giữ Khánh không nói hai lời, gặp một người ném một khối bánh. Chờ hắn quay trở lại đến địa điểm lúc trước thì phát hiện không còn thấy thi thể ba người đào vĩnh lập đâu nữa. Trên mặt đất chỉ có vết máu bị kéo đi, quay đầu lại, phát hiện có người đang lên lén lau vết máu ngoài miệng, liền biết thi thể đã đi đâu. Sắc mặt hắn trầm xuống, cũng không nói cái gì, nếu như đổi thành hắn ngay từ đầu đã tiến vào tai khu thì nếu không đem toàn bộ kẻ tham ăn đó làm thịt là không thể. Hắn bắt đầu chọn lựa những nam tử hơi chút mạnh khỏe, bảo bọn họ làm chút cán cứu thương đơn giản, muốn đem những người bất động kia cũng đồng thời mang đi. Kẻ ra sức đương nhiên cũng sẽ có lợi, đó chính là trên đường đi sẽ phát bánh cho bọn hắn. Lúc này, những người này nhặt lên đao kiếm mà bọn đào vĩnh lập lưu lại, đi chặt lấy cành cây trụi lũi trên núi, dùng không ít y phục người chết cắt ra làm dây buộc. Cứ như vậy, Chờ những nạn dân này đã ăn xong một lần đồ ăn, đã khôi phục một chút sức lực, giữ khánh bắt đầu dẫn theo bọn họ xuất phát rời đi. Chỉ cần là còn sống, giữ khánh đều không bỏ rơi, toàn bộ mang theo. Hắn một vai khiên nửa bao bánh mì lớn, vừa sách bao lớn đầy ngân phiếu, lội đi dò đường trong dòng nước đục ngầu, làm dẫn đường cho một đám nạn dân phía sau, nhằm thẳng đến nơi gọi là Thượng Nguyễn Thành. Trong vùng đất trũng, một con thuyền đang vạch nước đi trong dòng nước đục. trên thuyền Mấy tên quan viên Thượng Nguyễn Thành đang đi dò xét, kiểm tra tình huống nạn dân tụ tập, cho dù biết rõ loại phương thức tuần tra này không thể toàn diện, nhưng vẫn là phải làm, nếu không có làm bất cứ hành động nào thì không tiện báo cáo kết quả công tác. Chim Mộc Xuân cũng ở trong đó. Tại lúc gã đang hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát khắp nơi thì Dương Chủ Sự phất tay ra hiệu, gọi gã vào trong khoang che mái, tránh khỏi những người khác. Sau đó, Dương Chủ Sự móc ra ba tấm ngân phiếu mệnh giá 100 đưa cho gã, Hà Thấp giọng nói. Ê đây là của ngươi quyên góp ra đi. Sau khi ta nghe được thì giúp ngươi cầm về lại, ngươi cất đi thôi. Chi một xuân sửng sốt, hãy dương chủ sự có phải là ngại ít. Ta lần này rời kinh, trên người chỉ cầm theo bằng này tiền, có thể cứu được một nạn dân nào vào thành thì. Hãy cứu một người đi. Dương chủ sự nắm lấy tay gã, đem ngân phiếu vỗ về lại trong tay gã, để trạng nguyên lan của ta, ngươi muốn quyên góp, quyên góp mấy lượng cho có là được rồi. 300 lượng là quá nhiều Chi một xuân vội nói Để có thể cứu nhiều thêm một ít đương nhiên Dương chủ sự nhất tay ra hiệu ngừng Hãy ngươi cho rằng toàn bộ cẩm quốc Chỉ ngươi là có tiền hay sao Ngươi nghe ta liền không có sai Ngươi quyên góp nhiều sẽ không thích hợp Với thân phận trạng nguyên Do chính bệ hạ khâm điểm của ngươi Chỉ cần không có sai lầm gì lớn Trong vòng mấy năm sẽ rất nhanh quan tới lục phẩm Tận lực không nên rước lấy phiền phức Không cần thiết cho mình, biết không Cầm lấy ngân phiếu chỉ một xuân cái hiểu cái không như có đâm chiêu. Chính lúc này, bên ngoài đầu thuyền chợt có người kêu lên, "Ê mau nhìn, có một đội ngũ nạn nhân rất kỳ quái." Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net